Quý vị đang theo dõi câu chuyện Bổn Vương ở đây, chương 11. Thanh niên kia nhíu mắt, đang định lên tiếng thì có thể về bên cạnh hắn cản lại. Phụ sinh đại nhân, cẩn thận, yêu nghiệt này lợi hại. Thái tử không yên tâm nên ngay cái thân tính của mình cũng phải đến. Phụ sinh nghe vậy cười lạnh. Đường Kim thánh thượng có thức tử đều có thể xưng vương, Yêu nghiệt ngươi, cớ gì cũng là vương Nụ cười của Thẩm Ly còn lạnh hơn hắn Ta là hỗn thế ma vương Nói xong, nàng hơi ngân thương Một luồng sáng bạc vạch qua Chúng nhân chỉ cảm thấy thắt lưng nhẹ đi Đào đèo ở lưng đồng loạt rơi xuống Cùng rơi với đao, còn có thắt lưng vào quần Chúng nhân hoảng hốt, vội vàng kéo quần lên Thẩm Ly cong môi cười đầu cong còn chưa lớn thì sau lưng có một đôi tay ấm áp bịt mắt nàng lại giọng hành vân mang theo tiếng thở dài đừng nhìn dơ lắm thẩm ly ngẩn ra để mặt bàn tay ấm nóng kia phủ lên mặt mình nàng nhất thời quên hét hắn buông ra bất kể thời gian qua trước mặt hành vân thẩm ly đã làm bao nhiêu chuyện hùng hãng dường như hắn vẫn luôn dùng ánh mắt bình thường mà đối xử với nàng như một cô nương Hắn xem nàng là một nữ nhân thật sự. Chúng nhân thấy cảnh này vội nhặt đào kéo quần chạy mất, thắt lưng của phụ sinh hình như không giống người khác. Sắc mặt hắn không chút lúng túng, ngược lại còn ấn chứa vài phần thâm ý. Ánh mắt dừng lại trên người thẩm ly trong chốt lát, không lên tiếng làm khó nữa mà quay người rời đi, chỉ để lại ngọn lửa ngút trời đang thiêu cháy căn nhà và hai người quá đổi điềm nhiên ở sân trước. Thẩm Ly thu lại thương, nhưng không gỡ tay Hành Vân ra. Hàng mi lướt qua lòng bàn tay hắn, nàng nói. Đi thôi, ta đưa người đến Duệ Vương Phủ. Sau đấy, nàng phải rời đi. Ừ, Hành Vân đáp một tiếng, buồn Thẩm Ly ra. Nhìn ngọn lửa, chờ thêm một lúc đi. Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn Hành Vân, thấy trong mắt hắn phản chiếu ánh lửa bừng bừng, khóe mồi hiếm khi không còn độ cong. Nàng chật nhớ lại những lời Hành Vân nói với Duệ Vương hôm qua. Hắn muốn bảo vệ tiểu viện vì đây là nhà của hắn, còn bây giờ chốn dung thân của hắn đã bị hủy, bị đốt cháy rụi, tâm trạng của hắn làm sao dễ chịu được. Thẩm Ly siết chặt nắm tay. Nếu có thể, nàng muốn Hoàng Thái Tử kia phải trả món nợ này. Nhưng bây giờ nàng đã dùng pháp lực ở đây, chỉ e là truy binh của ma giới sẽ đến ngay, nàng không thể tiếp tục ở lại nữa. Thẩm Ly nhìn tiểu viện đang dần hóa thành tro bụi, nàng biết những ngày tháng ở đây đích thực nên kết thúc rồi, nhưng cảm giác tắc nghẹn chưa từng có, trong đáy lòng này rốt cuộc là thế nào vậy? Không biết còn cháy bao nhiêu lâu nữa đây? Trong lúc Thẩm Ly đang cục mắt không nói, Hành Vân bỗng một mình lẩm bẩm. Sau khi cháy xong, không biết còn nhặt mấy con cá trong ao ở sân lên ăn được không? Phí công nuôi bào lầu này thật là đáng tiếc. Ngươi, ngươi đang suy nghĩ chuyện này sao? Không thì có gì có thể suy nghĩ nữa. Thẩm lì hít một hơi thật sâu, kéo cổ áo hành vân động thổ. Trong hoa viên của duệ vương phủ, hoàn toàn vắng lặng, ánh sáng bạc lóe lên, hai người từ dưới đất xuất hiện trong tiểu đình ở hoa viên. Hành vân mượn ánh trăng, quan sát bốn phía rồi cảm tháng. Đúng là pháp thuật! Đi một khắc ngàn dặm tiện lợi hơn Nhưng mà tại sao lại đến hoa viên không người này Người tưởng ta muốn đến à Thẩm Ly nói Chẳng phải là không tìm được tẩm thức của vệ vương sao Hành vân bật cười Vẫn phải tự mình tìm rồi Hắn cất bước định bước ra khỏi tiểu đình Nhưng Thẩm Ly đột nhiên kéo cổ tay hắn nói Lẽ nào người không nhìn ra được ở đây có gì kỳ quái ư Kỳ quái chỗ nào? Bên tay hành vân chỉ nghe tiếng côn trùng, mắt cũng chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống hoa lá cỏ cây, không khác gì với cảnh đêm bình thường. Thẩm ly vung tay, không biết bắt được thứ gì trong lòng bàn tay, giọng điệu khẽ trầm đi. Ban ngày ta không nhìn ra là trong vệ vương phủ này, lại nuôi nhiều yêu linh chưa thành hình đến vậy. Hành vân nhíu mày, trong lúc thẩm ly không chú ý, bèn rụt tay lại, bước ra khỏi tiểu đình. Trước khi thẩm đi lên tiếng ngăn cản, hắn giang hai tay bước vài bước, quay người lại nhìn Thẩm Ly nói: "Chỗ này không có ác ý, tuy ta không nhìn thấy được cái gọi là yêu linh, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức của nơi này." Thẩm Ly, cô cả nghĩ đấy thôi. Không phải Thẩm Ly cả nghĩ. Mà việc hành phân không nhìn thấy, bởi vậy hắn không biết lúc này trên trời dưới đất đều là những quả cầu phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như một bầy đâm đóm trong đêm mùa hạ, hòa vào ánh trăng chiếu rọi đến từng góc ở một hoa viên này. Hắn cũng không biết khoảnh khắc, hắn giang hai tay ra đó, thật giống như một thần minh mà phàm nhân trên thế gian kính ngưỡng, ôm lấy ánh sáng đẹp nhất, chói mắt đến mức khiến thẩm lì phải nhíu mày. Kẻ thất thần Nam nhân này là người đã đánh thức Trong nàng từ ác mộng hỗn loạn Là người che dù cho nàng Bên bờ sông mưa bay lớp phất Là nam nhân nhắm mắt nằm nghỉ Dưới ánh nắng xuyên qua giàn nho Rõ ràng hắn yếu đuối Hơn nàng rất nhiều Nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm Người như vậy Đi thôi Hành vân từ xa chia tay ra Với thẩm ly Nếu cô sợ thì ta dắt cô đi Hắn thật sự đối đãi với nàng như một nữ nhân, cũng không nhìn thử xem. Thẩm Ly nắm lấy bằng tay hắn, dùng lực kéo lại, khiến hắn loạn chọn vài bước. Hành Vân còn chưa ổn định thân hình thì đã bị Thẩm Ly giật áo. Hành Vân khẽ ngẩn ra, ngước nhìn Thẩm Ly. Làm sao vậy? Người cũng không nhìn thử xem người đang đứng trước mặt người là ai hả? Hành Vân ngẩn ra một hồi lâu, tiếp đó bật cười bất lực. Phải, Thẩm Đại Vương là ta không đúng xem thường cô Người nghe cho kỹ đây Ta muốn thông báo cho người một chuyện Thẩm Ly không nghe những lời Hành Vân nói Chỉ chầm chầm nhìn hắn, tuyên bố nghiêm túc Hình như ta ưng ngươi rồi đó Tiếng côn trùng không dứt Nhưng lời của Thẩm Ly lại khiến Hành Vân yên tĩnh một lúc rất lâu Hắn cũng nhìn chầm chầm Thẩm Ly Sau đó nhếch miệng cười Hà, ta biết rồi, đi thôi. Hắn tưởng nàng đang đùa với hắn sao? Lấp liếm như vậy. câu trả lời mà ngay cả lấp liếm cũng không bằng này là thế nào đây hả? Còn nụ cười đó nữa là nụ cười gì vậy chứ? Ngay cả cười mỉa mai cũng còn hàm chứa nhiều sự tán dương hơn nụ cười đó nữa. Bàn tay đang nắm áo của hành vân rung lên, còn chưa kịp bọc phát cơn giận trong lòng thì đầu mũi nàng động đậy. Một luồng khí tức vô cùng nhạt từ trong không khí bay đến, thẩm ly lập tức thu lại cảm xúc, toàn thân căng thẳng đề phòng. Là ma khí, vô cùng nhạt nhưng không thể khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó. Thẩm lì đã buông áo hành phân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tiểu yêu linh bay lượng đầy trời trong tiểu viện đã cản trở tầm nhìn của nàng. Trong khoảnh khắc ngửi được khí tức đó, nàng lờ mờ phát giác ra, nó từ hướng đông nam truyền đến nhưng đến lúc này nàng tỉ mỉ thăm dò thì không tìm được nữa. Thẩm Ly khẽ nhíu mày. Luồng ma khí này không giống khí tức phát ra từ truy binh của ma giới, nó hơi bất thường. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng không khí xung quanh náo động. Các tiểu linh vốn là một đốm sáng trắng, dường như bị khí tức gì đó xâm chiếm, tất cả chững lại trong không trung. Thẩm Ly thầm nói không hay, vội kéo Hành Vân ra phía sau mình. Toàn thân pháp ra pháp lực, để yêu linh quanh mình ra, nhưng thấy những đốm sáng kia bay trong không trung, dần dần bắt đầu rung rẩy, sau đó từ trong ra ngoài dần dần biến thành màu đỏ như máu. Sao vậy? Giọng hành vân khẽ trầm xuống, ác hắn chắc cũng cảm giác được sự biến hóa của khí tức. Thẩm Ly lắc đầu. Tóm lại không phải là chuyện tốt, chúng ta rời khỏi hoa viên này đi tìm vệ vườn đá nếu vậy vườn xảy ra chuyện thì hành vân thật không còn chỗ nào để đi nữa thẩm ly còn chưa dứt lời thì bỗng trong màn đêm truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ nhân âm thanh vô cùng thê lương dường như hàm chứa vô số án hận yêu linh trong không trung như bị tiếng thét đó kích động lập tức hơi rung rẩy kịch liệt có con thậm chí còn phát ra tiếng khóc của trẻ con vô cùng thảm thiết trong đêm tối hành vân khẽ nhíu mày nói mau rời khỏi đây. Ngay cả hành vân cũng nghe được sao Vậy Thẩm ly vung tay Pháp lực quét qua Đẩy hết các yêu linh trong hoa viên Sang hai bên vạch một lối đi Đưa hành vân bước nhanh về phía trước Lúc này đã có thể nghe thấy Tiếng kinh hồ vang dậy Trong vệ vườn vũ Yêu quái, cứu mạng Ra khỏi hoa viên Bị các bức tường vây quanh Thẩm ly thấy cảnh tượng trước mắt Thì ngây người ra Trong dãy vương phủ rộng lớn, bốn phía đều là yêu linh đỏ như máu. Có con đã hóa thành đứa trẻ, một đứa trẻ mới sinh toàn thân đầy máu. Bọn chúng bò trên mặt đất, trên hành lang, thậm chí còn bò trên người. Chúng không ngừng gào khóc, huyết lệ chảy ra giống như kịch độc. Chúng không ngừng gào khóc, huyết lệ chảy ra giống như kịch độc, khiến da thịt người ta bị bỏng. Các thị vệ tỳ nữ hoảng loạn tìm đường chạy. Ánh đuốc Hoà chung với huyết quang khiến Thẩm Ly hoa cảm mắt, giống như địa ngục trong ác mộng khiến người ta sợ hãi. Đôi mày của Hành Vận càng nhíu chặt. Thẩm Ly một mình lẩm bẩm. Yêu Linh cắn chủ nuôi dưỡng Yêu Linh thất bại rồi, mau đi tìm Dã Vương. Yêu Linh không dễ có trong trăm ngàn vạn sinh linh có khi chỉ có một vật tư chất thông minh có thể trở thành yêu linh hoàn chỉnh hóa thành người còn không thì cho dù ngày đêm tận tâm chăm sóc nhiều nhất cũng có chỉ hóa thành linh thể không có linh thức không thể nào hóa linh trong vệ vương phủ này e là chỉ có tiểu hà kia có thể hóa linh thành hình người nhưng với tình hình lúc ban ngày bất luận thế nào tiểu hà cũng sẽ không đột nhiên sinh ra oán hận lớn như vậy Vì tức giận mà cắn chủ, tại sao đột nhiên lại trở thành như thế này? Thẩm Ly nghĩ đến luồng ma khí vừa mới biến mất lúc nãy, sắc mặt hơi trầm xuống. Thẩm Ly, hành vân bỗng đưa tay chỉ về góc đông nam, dậy Phương ở bên kia. Thẩm Ly ngẩn đầu lên, ở góc đông nam đã không nhìn ra được phòng ốc gì nữa, chỉ có một đám huyết anh nhi. Chỉ có một đám huyết anh nhi phát sáng đang bò khắp phòng giống như muốn ăn sạch cả phòng. Thẩm ly trùng mình đang quay đầu nhìn hành vân muốn để hắn ở lại đây nhưng huyết anh nhi cũng từ từ bò về phía họ. Thẩm ly nghiến răng nắm tay hành vân. Chút nữa dù thế nào cũng không được rời khỏi ta ba bước. Hành vân cười. Nắm chặt như vậy ta không hất ra được đâu. Trước mắt tối đi đến khi họ lại mở mắt thì đã vào bên trong một căn phòng. Căn phòng thường ngày bề thế, nhưng giờ đây, khắp nơi toàn máu nhỏ từ trên người, những huyết anh nhi bên ngoài. Trong lúc Hành Vân không chú ý, tay bị một giọt máu nhỏ lên. Hắn cảm thấy đau rác, tay bốc lên khói xanh, thủ một lỗ đen ngòm. Hành Vân không lên tiếng, thẩm lịch cũng không biết. Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cánh cửa ngầm phía sau tủ sách. Cửa ngầm chưa đóng, thông đến một văn phòng tối ôm. Thẩm Ly chầm hai tay, một ngọn lửa bừng sáng lên trong lòng bàn tay. Nàng đi phía trước, dắt hành vân, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Á, lại một tiếng thét nữa, trong đường hầm chật hẹp, càng trở nên văn vọng chói tay. Thẩm Ly càng nóng lòng hơn. Nếu dậy vương chết đi. Ánh lửa trong lòng bàn tay chiếu đến lối ra ở phía trước, là một căn phòng rộng rãi, có ánh nến bập bùng bên trong còn chưa vào phòng đã nghe giọng nói thay lương của tiểu hà chủ thành cẩm người không sống được nữa đâu cô ta cũng không sống được nữa các người đều phải chết bước vào phòng thẩm ly một cước đạp văng bình phong chắn mất tầm nhìn chỉ thấy tiểu hà tóc đen tán loạn đang bay trong không trung như oán quỷ còn duệ vương tay đang nắm thanh phong kiếm dài ba thước đứng bên một chiếc giường khóe môi đã có vết máu Trên chiếc giường mà hắn đang tử thủ, có một nữ nhân, sắc mặt tái nhợt, đang nằm yên ở đó. Vẻ mặt an nhiên, dường như đã ngủ rất nhiều năm. Chương 12 Thẩm ly và hành vân đột nhiên xông vào, khiến Tiểu Hà giật mình. Đôi mắt đỏ như máu, nhìn hai người mở miệng hét lên. Ai cản ta đều phải chết. Yêu khí như đau, xông ra từ miệng Tiểu Hà, xé rách không khí Nhắm đến thẩm ly và hành phân Thẩm ly trắng trước mặt hành phân Tài phun lên Yêu khí như và phải một bức màn vô hình tản đi hết Nhưng oán khí ẩn dưới bên trong Vẫn bao trùm trước mặt thẩm ly Nồng đậm đến mức khiến nàng nhíu may Ta vẫn thích Bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của cô hơn Nếu cô không tự biến trở lại Ta sẽ khiến cho cô không bao giờ trở lại được nữa Lời chưa dứt Hồng Anh Thương xuất hiện trong lòng bàn tay Nàng vừa động sát tâm bỗng nghe Duệ Vương hét lên Không được làm tổn thương cô ấy Giọng hắn khẳng đặt Nhưng từng chữ rất rõ ràng Nếu không phải vì tình cảnh này Thẩm Ly vẫn tưởng Duệ Vương thật sự vô cùng yêu Tiểu Hà Ngay cả trong tình huống này Cũng không nở làm tổn thương nàng ta Không được làm tổn thương ta Tiểu Hà nghe vậy Cổ họng phát ra một âm thanh như cười như khóc Chu thành cẩm, Chu thành cẩm Người tự bi hay tàn nhẫn đấy Dòng tiểu hà vừa dứt Lệ khí khắp người nàng càng đậm Nếu vậy thì các người hãy cùng chết chung đi Mặt đất trung chuyển Một âm thanh sụp đổ cực lớn từ bên ngoài động truyền vào Thẩm ly nghĩ Nhất định là đám huyết anh nhi kia đã đè sập căn phòng bên ngoài Chỗ này ở dưới đất nên chưa bị ảnh hưởng Nhưng ra vào chỗ này chỉ có một thông đạo kia Lúc này cửa động đã bị phong bế Rõ ràng là muốn chôn sống Tất cả mọi người trong này ở dưới lòng đất Không cần Tiểu Hà ra tay Chờ khi hết không khí Thì tất cả mọi người đều bị ngột chết Người có bảo vệ cô ta đi Người có thể vĩnh viễn bảo vệ cô ta rồi Thần hình Tiểu Hà dần mờ đi Còn ta Ta sao hủy cả Vệ vườn phủ này của ngươi Thẩm Ly lắc mình Muốn bước lên chộp lấy nặng ta Tiểu yêu Linh bên ngoài Chịu ảnh hưởng của Tiểu Hà, nếu giết nàng ta lúc này có lẽ sẽ giải tỏa lệ khí trên người nàng ta, thì Yêu Linh bên ngoài tự nhiên sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng Thẩm Ly quên mất, lúc này Hành Vân đang nắm tay kia của nàng, động tác hơi bị vướng víu nên không kịp bắt lấy tay Tiểu Hà. Thẩm Ly nghiến răng, tức giận, hất mạnh tay Hành Vân ra. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hành Vân với vẻ mặt vô tội, còn chưa lên tiếng. Thì hành vân đã thở dài. Lúc nãy cô bảo ta nắm chặt một chút mà. Thẩm ly tức giận, cố nén lửa giận trừng mắt nhìn vệ vương. Thấy vẻ mặt hắn ảm đạm, sắc mặt tái nhợt. Thẩm ly cũng không vội, hỏi nguyên do, chỉ nói. Ta đưa hai người các ngươi ra trước, chút nữa vào lại vắt nữ nhân này ra. Không được, không thể. Hai nam nhân đồng thời lên tiếng. Vệ vương nhìn hành vân rồi im lặng. Hành vân thở dài. Chỗ này có phượng hồn trận, hắn nhìn nữ nhân trên giường, rời khỏi chỗ này cô ấy sẽ không sống được. Nghe vậy, Thẩm Ly lại nổi giận trừng Duệ Phương. Nói chuyện là thế nào? Duệ vương lúc này mới vất vả chống người dậy ngồi bên giường, đâu còn thời gian truy cứu, thái độ đại thất kính của Thẩm Ly. Hắn nhìn nữ nhân đang nằm trên giường một lúc, khang giọng nói, đây là thầy tử của ta, Duệ vương Phi. Ba năm trước, một lần ta và nàng ra ngoài đã bị hành thích, ta bị hủy nửa mặt, còn nàng vì bảo vệ ta nên đã trúng vô số đau. Sau đó lại vì ta mà dẫn dụ thích khách rơi xuống vực núi. Ta tìm được nàng dưới đáy vực, đem nàng trở về đặt ở đây, chờ nàng mở mắt. Thẩm Ly nhíu mày. Chỉ chờ thôi sao? Vậy đám yêu linh khắp phủ ngươi là thế nào đây? Bây giờ tiểu hà hóa oán muốn cắn chủ kia lại là thế nào nữa hả? Duệ vương im lặng một lúc Cuối cùng đáp đã... Lúc ta đưa nàng ấy về Tất cả mọi người đều nói nàng ấy đã chết Bảo ta nén đau thương Nhưng ta biết nữ nhân như Diệp Thi Làm sao dễ dàng chết đi được Ta tìm tiên pháp đạo thuộc khắp nơi Cuối cùng cầu được hai cách để đánh thức nàng Hắn chưa nói hết Nhưng Thẩm Ly đã hiểu Hai cách này là tục mệnh trận Và nuôi dưỡng yêu linh Dùng mạng đổi mạng Thẩm Ly cười lạnh Không hề lưu tình mà và trần hắn Tự người không bảo vệ nỗi thê tử, để ba năm trước cô ấy vì ngươi mà chết, nhưng người không tiếp nhận được sự thật nên đã vọng tưởng muốn cô ấy sống lại, tìm cách nghịch hành thiên đạo để giữ hồn cô ấy, lại nuôi yêu linh để dùng mạng đổi mạng. Thật là một kẻ ngông cuồng. Duệ Vương im lặng. Vậy thì sao? Ta chỉ cần dịp thì tỉnh lại. Thẩm lì khẽ nhíu mắt, nếu không phải sau này, Hành vân do hắn bảo vệ, thì nàng thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn, mặc cho tên vương già ích kỷ này muốn làm gì thì làm. Bây giờ sao Tiểu Hà lại thành như vậy? Vậy vương lắc đầu. Mỗi đêm ta đều đến chỗ này để thăm thê tử của ta. Hôm nay không biết vì sao Tiểu Hà lại xông vào. Không biết cô ấy biết những chuyện này từ đâu nên đã sinh oán hận. Đương nhiên sẽ sinh oán hận. Thẩm ly nói, tính tình yêu linh cố chấp. Cô ấy coi người là duy nhất trong đời. Còn người lại muốn giết cô ấy để đổi mạng cho người khác. Nếu không hận thì đúng là đồ ngốc. Còn chưa nói đến. Thẩm Ly nhìn nữ nhân trên giường cảm thấy lời này không cần nói tiếp nữa. Tiểu Hà thích vệ vương thì đã sao? Từ đầu chí cuối, vương gia này chỉ để tầm đến mỗi vương phi của hắn. Đúng lúc này, mặt rất lại trung chuyển. Không biết lầu cát nào bên ngoài đã bị sập. Thẩm Ly khẽ trầm tư nghiêm túc nhìn Duy Vương nói, ta mặc kệ trước đây người bố cục thế nào, nhưng hôm nay cục diện đã trở thành như vậy. Nếu người đã lực bất tòng tâm, thì bây giờ ta sẽ giải quyết theo cách của mình. Chờ sau khi tìm được Tiểu Hà, nếu không có cách nào khiến cô ấy hóa giải lệ khí, thì ta sẽ giết cô ấy. Ánh mắt Duy Vương lạnh đi, nhìn Thẩm Ly, nghe nàng nói rõ ràng từng chữ, người hãy nhớ kỹ. Nếu Tiểu Hà chết đi, Liên lụy đến vườn phi của người thì là ta Thẩm Ly đã giết cô ấy Không liên quan đến người khác Hành Vân đang im lặng bên cạnh Lập tức ngước nhìn Thẩm Ly Nhưng trước lúc nàng quay đầu lại Hắn đã dời ánh mắt đi chỗ khác Thẩm Ly tự nhiên kéo cổ tay Hành Vân nói Ở đây bị bịch lại rồi Đám huyết anh nhi kia tạm thời không vào được Nhưng không khí có hạn Để lại cho họ thở Bây giờ bên ngoài chắc loạn lắm Ngươi và ta hãy ra ngoài bày tỵ tà trần trong phủ cho những người không liên quan rời khỏi. Sau đó chúng ta có thể tìm yêu quái khắp phủ này. Ánh mắt Hành Vân không biết đang ở chỗ nào chỉ gật đầu đồng ý. Giờ đi Thẩm Ly đâu còn tâm trí để ý đến động tác nho nhỏ của Hành Vân. Mịn niệm chú đưa Hành Vân trở về mặt đất. Lúc này trời đã hửng sáng. Ánh nắng mang đến dương khí, khiến đám huyết anh nhi đầy mặt đất không thể động đầy. Nhưng cho dù là vậy, trận bào ngược đêm qua đã khiến vệ vương phủ thành một bãi chiến trường. Đình đài lầu cát sụp đổ, thi thể thị vệ nô tùy trong vệ vương phủ đang bị huyết anh nhi cởi lên. Y phục và da thịt đã bị máu của bọn chúng ăn mòn không còn nguyên vẹn, vô cùng ghê tởm đáng sợ. Cho dù là người quen, thấy thi thể như thẩm ly cũng rung mình ngân thường trong tay vung lên sát khí lan tỏa dọn sạch chỗ để đặt chân xuống. nàng nói với Hành vân: "nhân lúc mặt trời mới lên, người hãy bày trận trước đi. sau khi khống chế được đám yêu linh này, những người còn sống sẽ nhân cơ hội này mà rời khỏi vệ vương phủ." Hành vân ngẩn ra một hồi rồi cười nói: "cô tưởng bày trận là chuyện đơn giản sao? ta không rõ bố cục trong vệ vương phủ không bày trận được." thẩm đi ngẩn ra. Nếu vậy lúc nãy ở dưới kia sao ngươi không nói Nếu không thể bày trận Thì một mình ta đi tìm Tiểu Hà là được rồi Chắc theo ngươi ra đây làm gì Hành phần hò nhẹ vài tiếng Vừa rồi ở dưới ta đâu có nghe cô nói cái gì Không nghe thấy mà ngươi gật đầu cái gì vậy hả Thẩm ly cố nén cơn giận Đúng là càng bận rộn lại càng thêm loạn mà Nếu như ở trong quân doanh của nàng Thì nàng đã cho người lôi tinh lính ngốc này ra Quất cho một trận từ lâu rồi Nàng vốn định đưa hành vân đến Duệ Vương Phủ rồi đi, nhưng không ngờ lại kéo dài lâu như vậy. Bây giờ, nàng ở đây thêm khắc nào thì sao nguy hiểm thêm khắc đó. Chờ truy binh của ma giới tìm đến, nếu nàng động thủ với họ thì không phải là chuyện sập mấy căn phòng nữa. Thẩm ly còn chưa nghĩ xong thì mũi đã ngửi thấy một luồng ma khí vô cùng quen thuộc. tìm nàng thắt lại, lập tức ngẩn đầu nhìn về phía chân trời. Nhưng khí tức gần lại thì Thẩm Ly cũng khá yên tâm. Chỉ có một người, một người, nàng rất quen thuộc. Mặt Phương Nàng hét lên trời. Một đám khí đen lập tức rơi xuống trước mắt Thẩm Ly. Sương khói nồng đượm tan đi. Mặt Phương, một thân y xuất hiện. Hắn quỳ một gối trước mặt Thẩm Ly cung kính hành lễ. Vương Thượng Từ sau lần Mặt Phương dùng thủ đoạn giúp nàng chạy trốn. Trong lòng Thẩm Ly vẫn luôn cảm kích hắn, tuy sau đó bị đối xử bất nhân, nhưng trong lòng trung thành của Mạc Phương đối với nàng không thể nghi ngờ. Thẩm Ly vỗ vỗ vào vai hắn đứng dậy, nhưng Mạc Phương lại khấu đầu Ngày trước, đã thương Vương Thượng, Mạc Phương tội muôn chết. Thẩm Ly ra vẻ tức giận. Đứng dậy, ta phiền nhất là người làm cái trò này với ta. Hành Phân lùi về phía sau một bước, im lặng quan sát nam nhân đang quỳ trên mặt đất. Thẩm Ly chỉ nghĩ hắn đề phòng nên quay đầu lại nói với hắn, không sao, hắn là thuộc hạ của ta. Nói xong Thẩm Ly lại suy nghĩ, cảm thấy mặt phường ác có chuyện lớn mới đến tìm mình, để hành phần biết quá nhiều chuyện của ma giới tiên giới cũng không ổn. Một phần nhân như hắn có thể đoán ra chuyện phàm giới đối với thân thể của hắn đã là một gánh nặng cực lớn, nếu để hắn biết thêm bí mật của tiên gia, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị sát đánh. Thẩm Ly quan sát bốn phía, đám huyết anh chị kìa bị ảnh hưởng bởi ánh nắng, toàn bộ đều bò trên mặt đất không động đậy. Nhưng đề phòng vạn nhất, Thẩm Ly vẫn đưa hồng anh ngân Thương trong tay cho Hành Vân nói. Người cầm lấy đi, tạm thời đi xa một chút, ta có chuyện muốn bàn với hắn. Trên ngân Thương này có sắc khí, tiểu yêu linh không dám làm gì ngươi đâu. Hành Vân chưa nói là lấy thì Thẩm Ly đã nhét ngọn thương vào lòng hắn. Hắn nhìn ra được ban ngày, đám huyết anh nhi sẽ bất động, vốn muốn từ chối nhưng thấy mặt phương đang quỳ, lập tức ngẩn đầu. Ánh mắt nóng bỏng, chầm chầm nhìn hắn. Ánh mắt đó như đang nói, dám nhận thương của vương thượng đáng chết. Hành vân im lặng, vậy là hắn ôm ngọn thương vào lòng, nhằn nhã bước sang một bên, cuối cùng còn quay đầu cười ôn hòa với mặt phương. Nắm tay mặt phương siết chặt, thẩm ly cười đã hắn dậy, vỗ lên cánh tay hắn. Thảo tiểu tử, lần trước đa tạ người đã thương ta mới phải, nếu không ta đã bị bắt về từ lâu rồi. Mặt phương cao hơn bận họ một cái đầu. Thẩm ly nhìn lên, thấy trên cổ mặt phương có một vết sẹo do hồng anh thương của nàng để lại. cho dù năng lực hồi phục của ma tộc có tốt đến đâu nữa, vết sẹo này cũng không thể mờ đi. Thẩm ly thở dài, chờ ngày sau hôn ước này được phế trừ, ta trở về ma giới, nhất định sẽ bù đắp cho ngươi. Mặt phương cuối đầu Thuộc hạ không dám Mặt phương không phí lời nữa Thẳng thắn nói Tối qua có phải vương thượng để dùng pháp lực Ở trên đã có người phát giác Truy bình sắp đến Nếu vương thượng không đi Chỉ e là khó mà đi nữa Đạo lý này đâu phải thẩm lý không biết Chỉ là tình hình bây giờ Như vậy bảo nàng làm sao mà đi Tiểu Hà, hại chết vệ phương Trong triều không ai còn đối kháng Với thái tử nữa Ai có thể bảo vệ hành vân đi